Hơn ngàn con chiến mã trong lúc nhất thời chạy ra khỏi chuồng, chạy như điên phía hướng Bắc. Nếu như là cửa chính của trường ngựa được xem là một bờ đê, vậy cho dù con ngựa đầu đàn có mạnh như thế nào đi nữa, nó cũng chỉ là một con sóng đánh vào bờ đê. Trường hợp một con lính với một ngựa cũng là như thế. Nhưng mà hiện giờ có rất nhiều ngựa chạy ra ngoài, một khi động phải bất kỳ một quân nhân nào, quân nhân đó lập tức sẽ bị đánh bay ra ngoài như là một khúc gỗ vô chi trong dòng nước lũ. Sức mạnh của một quân sĩ tinh nhuệ bình thường không thể so sánh với một chiến mã. Nếu như muốn nhiễu loạn và ngăn cản cơn nước lũ này, chỉ có thể là người tu hành. Một người tu hành trong quân đội đại mãng giống to phá tha đỉnh danh chứng, chạy nhanh hết sức có thể, trong tay cầm sẵn một thanh chiến phủ cao lớn như là người, hướng tới dòng nước lũ do chiến mã tạo thành kia. Mặc dù chỉ có thể chặt đứt một đoạn của dòng nước lũ chiến mã này, nhưng nhờ thế bên phía quân đội đại mãng, Đã có thêm mấy trăm chiến mã cần thiết, lúc đó mới có thể đuổi bắt các con khác về được. Đây là một người tu hành đại mãng cao lớn, da thịt nổi lên từng khối, trông rất là vạm vỡ. Khi nhìn thấy có một bóng dáng quân nhân mặc giáp đen bị tàn phá trong những con chiến mã kia, hắn dễ dàng đoán được quân đội Văn Thần vừa tập kích căn bản không phải là lính chính quy, mà là một đám tàn quân. Hắn ta mạnh mẽ đạp chân xuống đất. Chỉ cần thêm mấy bước nữa thôi thì hắn ta sẽ ném chiếc chiến phủ to lớn trong tay mình ra, chặt đứt cây cột gỗ lớn nhất bên cạnh cửa trùng ngựa, tạo thành một trở ngại đối với những con chiến mã còn chưa kịp chạy ra ngoài. Nhưng ngay lúc chân mình đạp xuống đất, chuẩn bị nhảy tới trước, hắn ta cảm thấy dường như có một ai đó đưa chân ra ngáng mình, cả người bị mất thăng bằng, lào đảo ngã tới phía trước. Người tu hành đại mãng này không thể tin được mở to hai mắt, nhìn lại chỗ mình vừa đặt chân. Rất là hiển nhiên là nơi đó không có người nào, cho dù là có quân sĩ bình thường cúi đưa chân ra ngăn hắn, sợ rằng đã bị sức mạnh quán chặt đất chân, chứ không thể khiến hắn phải ngã như vậy. Người tu hành đại mãng này nhìn lại một lần nữa, nơi đó đúng là không có ai, nhưng đúng là có một cái chân, một cái chân đen sẫm từ từ đưa lên trên, khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải mất hồn, hoặc có thể nói đó là một cái móng vuốt. Trong này mắt hắn ta nhìn thấy rõ Cái móng vuốt này đã rơi xuống đất. Sau đó, người tu hành đại mãng còn chưa rơi xuống đất này chỉ cảm thấy mặt đất khẽ chấn động. Hắn nhìn thấy có một cây băng trong suốt đang từ dưới đất xuất hiện, giống như một trồi măng từ từ lớn lên vậy. Hắn hoảng sợ muốn hét to lên. Nhưng ngay khi thân thể rơi xuống đất, hắn ta căn bản không thể làm bất cứ việc gì nữa. Phốc! Một tiếng động nhỏ vang lên, gốc băng bé nhọn đó dễ dàng xuyên qua cái hắn. Sau đó lại từ cổ hậu quán bay ra ngoài Trong bụi cỏ thấp bé Các thường hơi mệt mỏi thở hồn hền Nhưng đối với chương thức tấn công vừa rồi của mình Nó lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn Trong lúc thở dốc Đôi người đen nhánh của nó nhấp nháy vài cái Sau đó phóng nhanh tới một nơi khác Mạc Tầm Hoa và tất cả quân nhân văn thần khác Đều đang lấy một chân để lên bàn đạp Hai tay giữ chặt cương ngựa Cố gắng giấu mình ở ngay dưới bụng ngựa Mặc dù có rất nhiều người hiện giờ đã không còn sức nữa, nhưng mà những quân nhân vân tần ý chí như là sắt thép này vẫn quấn chặt lấy dây cương quanh tay mình. Nhưng vì đường đi gồ ghề khác nhau, các chiến má lại đang chạy nhanh như điên, nên dây cương đã cứ sâu vào trong tay họ, máu tươi liên tục chảy ra ngoài. Tại giờ khắp này, mỗi người trong bọn họ đều biết tính mạng của mình là quan trọng như thế nào, bởi vì số lượng chiến má đang chạy ra ngoài từ nãy tới giờ đã hơn hai nghìn con. Nếu như muốn khống chế nhiều ngựa như vậy, bọn họ phải phân tán ra khắp nơi trong các chiến mã, điều khiển những con ngựa già và đầu đàn, đồng thời sử dụng một số thủ đoạn để các chiến mã xung quanh trở nên nôn nóng và hoảng sợ. Như vậy mới có thể khiến chúng chạy như điên được. Bọn họ không biết rằng hiện giờ cát thường sau khi được Học viện Thanh Loan dạy dỗ đã trở nên âm hiểm hơn xưa, đang chặn đánh quân đội Đại Mãng ở xung quanh chủ ngựa. Nhưng bọn hắn có thể cảm giác được phần lớn chiến mã đang chạy khỏi chủ ngựa. Mà các quân nhân đại mãng xung quanh còn chưa tổ chức đánh chặn hiệu quả. Những cây tên do quân nhân đại mãng bắn vào phía sau kia, không những khiến chiến mã ngừng lại, mà còn khiến chúng càng thêm hoảng sợ, càng chạy nhanh hơn. Nhưng ngay lúc này, trong vô số tiếng giống thảm thiết, tiếng quân lệnh to như sấm, tiếng ngựa hí vang, bọn họ lại nghe thấy trong những giọng nói lanh lành nhưng mà khẩn trương của nước tử, trông rất là đột ngột và rõ ràng. Bảo vệ điện hạ, bảo vệ điện hạ, cẩn thận có thích khách. Mạc Tầm Hoa và các quân nhân Vân Tần đang nằm ở ngay dưới bụng ngựa bỗng nhiên chết lặng, sau đó khiếp sợ vô cùng. Tên đại nhân vật đích thân đến đây đốc chiến quân đội Đại Mãng là Thái tử Đại Mãng sao? ngô chuẩn! Trong quân trướng, Tấn Thừa Vân đã nhận được quân sĩ báo lại rằng chuồng ngựa bị tàn quân đội Vân Tần đánh lén. Trên má đang chạy như điên ra ngoài. Hắn ta đang rất là tức giận, sắc mặt xanh mét như là lá chuối lúc này nghe các thị nữ nói vậy càng tức giận hơn, nhưng chỉ đành nuốt hai chữ này vào trong ngay cuống họng. đừng để các thị nữ la lên như thế. chỉ là một đám tàn quân vân thần thôi, phô cái gì? trở lại các người muốn cả quân đội vân thần biết rằng thái tử điện hạ đích thân tới thiển tuyến, đang ở trong quân đội chúng ta sao? phái trọng khải quân tới đây, lệnh cho đội quân hồn binh trọng khải tùy thời xuất kích. tất cả các quân đội khác giữ nguyên tại chỗ, không nên làm loạn, tránh để đối thủ thừa cơ tấn công. Trấn Thừa Văn liên tục ban bố mấy quân lệnh, đồng thời lệnh cho các tướng lãnh đang ngồi trong doanh trướng không được ra ngoài. sắc mặt của Trạm Thay Thủ Chỉ tái nhợt như là tờ giấy trắng. hắn biết thân phận của mình hiện giờ, cũng như biết rằng thân là Thái tử Đại Mãng, trong tình huống như vậy, tốt nhất là tuyệt đối chấn tĩnh, tốt nhất là tỏ ra thăng thả ung dung như là khi nãy. nhưng mà dù sao thì hắn cũng chưa bao giờ ra trận, nên những tiếng vó ngựa kinh tâm động phách và tiếng kêu la ngoài kia lại thể đánh hoảng sợ vô cùng nỗi sợ đã hiện rõ trên khuôn mặt. Điện hạ phải lo sợ rồi. Điện hạ không cần lo lắng. Tấn vừa vân vừa nhìn qua đã biết âm tình của tên thái tử không biết che giấu cảm xúc này bây giờ là cái gì. Sau khi liên tục trấn an hai câu, sắc mặt hắn ta lập tức trầm xuống. Một đội tàn quân có thể yên lặng không tiếng động lẻn vào trong chuồng ngựa. Điều này khiến hắn ta tức giận vô cùng. Nhưng hắn ta cũng hiểu rằng mặc dù tất cả chiến mã đã chạy ra ngoài cộng lại tuyệt đối không thể nào so sánh với một cánh tay của tên thái tử đang trông ra khép nhược vì hoảng sợ này. cho nên hắn ta lệnh cho toàn bộ cường giả hiện giờ của mình đang có ở trong quân trướng, chuyện bên ngoài đành đề thuộc cấp của chỉ huy, đồng thời triệu tập toàn bộ binh lực mạnh nhất tới bảo hộ. đây chính là hai vạn năm đại quân cùng nhau bảo vệ một doanh trướng, trừ khi là có một cường giả tuyệt thế như là cố vân tĩnh đích thân tới, nếu không tuyệt đối không có người nào có thể đủ khả năng để xông vào doanh trướng giết chết tất cả bọn họ, giết chết thái tử. Mặc Marxo biểu hiện hiện giờ của trạng thái thủ trì khiến cho phần lớn quân nhân đều phải khinh thường vì sự khiếp nhược của hắn. Nhưng thái tử là bộ mặt của đại mãng, cho nên hắn và tất cả thuộc hạ mạnh mẽ dưới tay đang ở trong doanh trướng đều ngăn trước mặt thái tử. Đối phương nếu như là muốn giết chết thái tử, chỉ có thể vượt qua thi thể tất cả bọn họ. Các bộ hạ trong doanh trướng này đã theo hắn từ lâu, tất nhiên nhanh chóng hiểu được hắn ta đang nghĩ điều gì. cho nên khi thấy sắc mặt của tấn thừa vân nặng nề như vậy, mà thái thử điện hạ đang ngồi bên dưới còn rất là sợ hãi, sắc mặt hơi tái nhợt, khóe miệng bắt đầu run rẩy. một tên thuộc cấp khẽ nghiêng người, ho nhẹ một cái rồi nói: điện hạ, tất cả chúng ta ở đây đều bảo vệ ngài, chỉ cần chúng ta không loạn, đây sẽ là nơi an toàn nhất trong đại quân rồi. nghe viên tướng này nói như vậy. Trạm thai thủ trì đã hơi yên tâm hơn một chút, muốn mở miệng ra để nói lời gì đó. Nhưng ngay vào lúc này bỗng nhiên có một âm thanh như là cuồng phong từ bên ngoài truyền vào, khiến cho hắn ta nhất thời không nói được, khuôn mặt khó coi vô cùng. tẩn thừa văn nhìn trạm thai thủ trì một cái, định mở miệng nói một lời, bỗng nhiên hắn ta lại câu mày lại, sau đấy đứng lên. Ngay thời điểm hắn ta đứng lên, các phù văn trên bề mặt bộ giáp đen tỏa vàng hắn ta đang mặc bỗng nhiên chấn động ẩm ẩm. Mà phía trước doanh trướng lạnh đột nhiên có một tiếng quát giết gấp gáp và mãnh liệt như là tiếng trống, dường như có một người tu hành đang mạnh mẽ xông tới đây. Nhưng ngay sau đó, bỗng nhiên có âm thanh tên bắn mãnh liệt như là lệ quỷ khóc thét vang lên. Phần trước của doanh trướng lập tức bị chấn nát vụn. Sau đó trong tầm mắt của Tấn Thiểu Vân có hai cây tên mang theo hai dòng xoáy màu trắng kinh khủng bắn xuyên qua các mảnh da trâu đang bay trên không trung. Ngô Xuân Đối mặt với hai cây tên đầy uy lực và tốc độ khủng bố này, Tấn Thừa Vân rốt cuộc đã nói ra hai chữ, hắn ta đã muốn nói ra từ khi nãy. Nhưng hắn ta lại chỉ làm một việc, đó là lấy hai tay đặt lên bờ vai chạm thai thủ trì, ngăn cản chạm thai thủ trì hành động, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Bởi vì hắn có thể khẳng định rằng mình và chạm thai thủ trì vốn không nằm trên đường bắn của hai cây tên này. Đây là một chuyện rất là hợp lý. Bởi vì tên thích cách này, Không thể nhìn thấy rõ vị trí từng người trong bọn hắn xuyên qua một quân chướng rất là dày, thậm chí còn cách âm được. Cho nên hai cây tên này nhất định là tên bắn trước dò đường. Ngoài ra dựa vào đường đi của hai cây tên khi nãy, xem ra đối phương đang ở ngay chính điện. Hắn có thể khẳng định các quân lính và thị vệ sẵn sàng liều chết của mình đang ở bên ngoài tuyệt đối không cho đối phương cơ hội ra tay lần tiếp theo. Đây tuyệt đối là một cách ám sát tự sát. Đúng như những gì hắn đã dự đoán. Ngay khi hắn hãn ngẩn đầu nhìn về phía trước, tầm mắt của hắn đã bị hơn mười mấy quân sĩ mặc trọng giáp phía trước che lấp. Mười mấy người này mặc bộ giáp kim loại lạnh lẽo, ầm ầm xông tới phía trước, mà vô số quân giới cũng đã được phóng ra, nhắm thẳng tới chỗ tên thích khách đó. Mặc dù tên thích khách này không màng đến sống chết của mình, nhưng hắn ta cần bắn cây tên cuối cùng. Tuy nhiên, cây tên cuối cùng này lại không được bắn ra. Bởi vì hiện giờ Lâm Tịch đã thấy rõ tình hình trong doanh trướng. Thấy rõ trạng thái thủ chỉ đang hoảng sợ, và ngồi sụi lơi dưới đất. Trong nhảy mắt có vô số binh khí và cây tên phủ xuống người mình, Lâm Tịch rất là tỉnh táo nói hai chữ trở về. Thời gian trở lại không tới một đỉnh lúc trước, Lâm Tịch đi lại trong bóng đêm, căn bản không để lộ thân hình của mình. Trong doanh chứng trung quân, viên tướng thuộc cấp của Tấn Thừa Vân nhìn Thái tử Điện Hạ đang ngồi bên dưới còn rất là sợ hãi, sắc mặt hơi tái nhợt. Quấy miệng bắt đầu run rẩy, ho nhẹ một cái rồi nói: "Điện hạ, tất cả chúng ta ở đây đều bảo vệ ngài, chỉ cần chúng ta không loạn, đây đã là nơi an toàn nhất trong đại quân rồi." Không ai có thể ngờ rằng Lâm Tịch đã nhìn thấy tình hình cụ thể trong doanh chứng này. Tấn Thừa Vân tự tin như vậy quả thật là không sai. Trên thế gian này, ngoại trừ những cường giả như là Cố Vân Tĩnh gia, những người khác căn bản không thể giết tới trung quân dứt sạch bọn họ rồi giết chết thái tử được. Nhưng hắn không biết rằng người thực hiện ám sát lần này lại là lâm tịch. Hắn không biết rằng ở trên thế gian này lâm tịch là người duy nhất có năng lực đặc biệt giống như là trương viện trường. Lâm tịch chính là một đời tướng thần mới mà ngay cả hạ phó viện trường cũng rất là tín nhiệm. Hắn không cần xông vào danh chứng trung quan. Vào lúc mà vài viên thuộc cấp của tấn thừa vân lên tiếng an ủi chặn thái thủ trì. Lâm Tịch dừng bước lại, sau đấy không ngừng lùi về phía sau. Khi hắn hoàn toàn ẩn mình vào trong màn đêm tối đen, hắn yên lặng lấy ra ba cây tên. Ba cây tên này không phải là tên lưu tinh chú trọng vào tốc độ, mà chính là một loại tên đã được chính hắn khắc chế đường vân ở đầu tiên lại, khiến cho đối phương không thể biết tên được bắn ra từ nơi nào. Trong bóng đêm, hắn dơ cao cựu cung màu đỏ thẫm, trong nháy mắt bắn liền ba phát. Ba cái tên kim loại màu đen biến mất trong bóng đêm. cả không trung phía bên doanh trướng trung quân đều là âm thanh tên bắn. Lâm Tịch Sơ thẳng cung, bắn ra ba cây tên với toàn bộ sức mạnh hiện giờ có được, sau đó trực tiếp xoay người, dốc toàn lực rút lui. Âm thanh tên bắn tràn ngập khắp không trung. Mạc Tâm Hoa và hơn 10 tên tàn quân Thiên quân Thiên Hà có tình trạng thân thể tốt nhất đang ở hàng cuối cùng trong những con chiến mã chạy đi. Khi tiếng bắn tên thê lương vang lên, hơn 2000 con chiến mã đã chạy ra khỏi rào chắn, còn cách tòa tháp canh cuối cùng khoảng hơn 200 bước. Tráng giống giận dữ và âm thanh tên bắn không ngừng vang lên ở phía sau, nhưng trong tình huống tất cả chiến mã đã bị bọn họ mang đi như vậy, quân đội Đại Mãng truy kích tạm thời không thể uy áp tính mạng bọn họ. Khi nghe thấy âm thanh tên bắn Các quân nhân vân thần biết lâm tịch đã bắt đầu hành động ám sát của mình. Mạc Đại Nhân Mấy tên quân nhân vân thần đang ở dưới bụng ngựa rơi nước mắt, đồng thời quát to lên một tiếng. Không ngừng lại, chúng ta đi! Mạc Tập Hoa hiểu rõ mấy quân nhân vân thần này đang nghĩ điều gì, nhưng hắn lại rất là kiên quyết ra lệnh. Bây giờ mà chúng ta trở về, căn bản không thể giúp được gì. Chúng ta nhất định phải còn sống trở về. Nếu như chúng ta không thể trở về... Ai sẽ chuyển những tin tức này và lâm đại nhân ra ngoài? Ai sẽ biết đêm nay đã xảy ra chuyện gì chứ? Sau khi kiên quyết ra mệnh lệnh, mạc tam hoa tiếp tục dục ngựa chạy tới trước. Hắn ta vốn chỉ là một quan văn trong quân đội, trải qua nhiều trận chiến sinh tử, bất giác đã trở thành một viên tướng lạnh lùng. Nhưng bây giờ không thể kiềm chế nổi mà rơi nước mắt trong doanh trướng trung quân. Đại tướng Tấn Thừa Vân của quân đội Đại Mãng bất giác nhíu mày lại. Ngay khi cây tên thoát khỏi dây cung, thân tên ma sát mạnh mẽ với không khí, hắn cũng cảm giác được nơi bắn ra cây tên không cách quá xa doanh trướng Mãn và trận thay thủ chỉ đang ở lắm. Nhưng trong nhảy mắt âm thanh tên bắn lại phủ khắp không trung như vậy, cho dù lán cũng không thể nào cảm nhận được, cây tên này rốt cuộc được bắn từ đâu tới. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, hắn bất chợt nhớ tới một người Trong hành tỉnh nam năng này, tại khu vực hai nước đang giao chiến với nhau, có thể bắn ra cây tên như thế, có thể phát ra âm thanh tên bắn như thế, sợ rằng chỉ có tiễn thủ đã giết chết Tư Thu Bạch, Tế ti Vân Tần cầm cung hiện đang bị mấy trăm người tu hành đại mãng đổi giết, Lâm Tịch. Người này không những không trốn về phương hướng quân đội Vân Tần, mà còn dám lẻn vào trong quân đại quân lành lén ban đêm sao? Nhưng ý nghĩ như vậy cũng chỉ thoáng qua xuất hiện trong đầu của Tấn Thừa Vân. Bởi vì đỉnh doanh trướng ngay trên đầu hắn bất ngờ bị phá tung. Trong cảm giác của người tu hành, là có một cây tên trước tiên phá tan đỉnh doanh trướng, sau đấy khủng phong do cây tên tạo ra quấn theo cả đỉnh doanh trướng đi. Nhưng trong cảm giác của người tu hành, lại tựa như là có một ngọn núi nhỏ tới trên trời cao đột nhiên rơi xuống, đặt ngay trên đầu họ. Tấn thử vần quá to một tiếng, mái tóc đen của hắn bay ngược ra sau tựa như là những cọng thép. Tất cả phù văn hình dám nham tương trên bộ giáp màu đen tỏa vàng hắn ta đang mặc, phát sáng, tung một quyền tới trước. Bởi vì trong cảm giác của hắn, có một cây tên màu đen đang nhắm thẳng tới ngực trái của mình. Kiang Nắm tay được kim loại bao bọc của hắn phát sáng trói mắt cả quả đấm tựa như đã biến thành một khối sắt được nung đỏ. Trong lúc tiếng kim loại ma sát vang lên, cây tên được bắn với tốc độ vật quá bình thường kia đã bị hắn đánh bay ra ngoài nhưng ngay lúc tiếng kim loại âm mầm vang lên khắp thanh chướng lại có hai âm thanh khác nhỏ hơn rất là nhiều vang lên. Thời gian ngắn ngủi đến cả một người tu hành cường đại như là tấn thừa Vân cũng không thể phản ứng kịp. Thái tử đại mãng chạm thay thủ chỉ hoàng sợ gờ đầu, hắn cũng chỉ cảm thấy dường như có một ngọn núi lớn đột nhiên từ trên không trung sáng xuống, hắn thậm chí còn không biết đã xảy ra chuyện gì, sau đó đầu quán đã rớt xuống bên dưới. Đầu mũi tên đã xuyên thủng quọng của hắn, xuyên đứt xương cốt bên trong. Sau đó, lông đuôi mang theo một dòng xoáy kinh khủng thoát ra bên ngoài, khiến cho đầu của hắn bị bẻ gãy hẳn sang một bên. Đầu quán rơi xuống đất, tựa như một chén rượu lạnh lùng vỡ tan, rơi xuống tấm chăn lông êm ái dưới chân, tạo thành một tiếng vang rất là nhỏ. Đồng thời, người hắn ở gần nhất bây giờ, một viên tượng lãnh thuộc cấp khác của Tấn Thử Vân, cũng đã bị một cây tên khác bắn chết, đầu lâu rơi xuống sắc mặt của Tấn Thừa Vân tái Nhợt, ở ngay khóe mắt xuất hiện vài tiếp nhăn. Trong đáy mắt này, ngay cả hắn là người đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến, cũng không thể nào tin nổi chuyện gì đã xảy ra. Ba cây tên được bắn ra vừa rồi, ngay từ đầu đã khóa chặt hai người tu hành ở gần Thái Tử nhất, hắn và viên tướng kia đã chết. Rất là hiển nhiên mục tiêu của Lâm Tịch rất là rõ ràng, hắn muốn ám sát Thái Tử Đại Mãng đã đích thân tới tiền tuyến đốc chiến. Dựa vào tiếng la của bọn thị nữ và Trì Tùng vô cùng ngu xuẩn kia, có thể đoán được người ở bên trong là Thái tử Đại Mãng thật không có gì lạ. Nhưng tại sao đối phương có thể không cần nhìn vào trong doanh trướng mà vẫn có thể chuẩn xác khóa chặt vị trí từng người trong bọn họ? Chẳng lẽ cảm giác của đối phương còn mạnh hơn cả một thánh sư như là Cố Vân Tĩnh, có thể cảm nhận được mọi việc trong doanh trướng dù khoảng cách xa đến như thế hay sao? Hơn nữa thời gian ba cái tên này bắn tới cũng được tính toán vô cùng chuẩn xác. Cây tên đầu tiên chính là trực tiếp bắn hắn, khiến hắn phải tự vệ phòng ngợp vệ. Mà cây tên thứ hai lại canh ngay lúc hắn ta không thể nào có phản ứng kịp, nhắm thẳng vào người của trận thay thủ trì. Về phần cây tên thứ ba, bắn chết tên thuộc cấp kia của hắn chỉ có thể coi là phụ họa thêm vào thôi. Việc ám sát chuẩn như vậy, nếu như không phải là ngay tại trước mắt, nhìn mục tiêu mà dương bắn, tại sao có thể làm được? Trong doanh trướng... Sáu bảy viên tướng còn lại cũng là người tu hành ngẩn ngơ nhìn thái tử trạng thai thủ trì bị bắn chết. Đầu rơi thẳng xuống đất, khiếp sợ đến nỗi cả người run rẩy liên tục. Thái tử điện hạ, Một viên tướng lãnh thậm chí còn quỳ một chân xuống đất, đau khổ tới mức không thể nào gào thét. tựa hồ muốn dùng việc gào thét này để kỳ tích phát sinh, để cho tạm thai thủ trì được sống lại. Đây không chỉ là vấn đề thái tử chết đi, bọn họ sẽ bị trách phạt nặng nề. Thái tử một vương triều chính là bộ mặt của cả quốc gia. Nếu như bị chuyển đi, thái tử bị ám sát chết như vậy, chính là sự sỉ nhục đại quân, là sỉ nhục quân đội đại mãng. Hắn còn chưa chạy thoát ra ngoài được đâu. Mau giết hắn! Một quân lệnh lạnh lẽo từ trong miệng của Tấn Thừa Vân phát ra, cắt đứt tiếng thét đau đớn của viên tướng kia. Ngay nhảy mắt ban bố quân lệnh này, Tấn Thừa Vân lập tức bước nhanh ra khỏi danh trướng mà nếp nhăn trên mặt hắn thoáng cái đã nhiều hơn mấy đường. Hắn không biết thái tử chết đi sẽ tạo thành chấn động như thế nào, nhưng hắn biết rõ nếu như hôm nay mình không thể giết chết lâm Thịch vậy trình hắn chỉ có thể tự sát để tạ tội. Một quân sĩ đại mãng cầm đuốc nhanh chóng đốt cháy mấy chậu than ở trước doanh trướng. Ngay vào lúc này, hắn ta đột nhiên cảm thấy không ổn. Bởi vì hắn ngửi thấy có mùi máu tươi nhàn nhạt, nhạt, mà quân phục của tên quân sĩ đại mãng đang đứng trước doanh trướng trung quân lại trông rất là ngăn nắp. Khuôn mặt điềm tĩnh không hoảng sợ. Sau đấy, khi mà ánh lửa được thắp lên, hắn nhanh chóng phát hiện khuôn mặt của tên quân sĩ đại mãng này trông rất là xa lạ, đồng thời trông rất là ôn nhu. Hắn đã biết chuyện gì đang xảy ra, muốn quát to lên một tiếng, nhưng mà ngay nháy mắt hắn há mồm, tên quân sĩ đại mãng kia đã đến trước người quán hắn, tung một trường trấn nát xương cốt trong lòng ngực và cả trái tim của hắn. Chính cách chạy bên kia! Cùng lúc đó, có một người quát to lên. Trong doanh trướng liên miên, thỉnh thoảng lại có tiếng hét đầy sợ hãi, và trọng than hồng rơi xuống đất, hỗn loạn vô cùng. Một quân sĩ đại mãng men theo âm thanh khi nãy mà xông vào trong mấy cái doanh trướng sát nhau. Nhưng điều khiến cho các quân sĩ đại mãng đã chuẩn bị rất là kỹ càng này phải ngạc nhiên, chính là trong những doanh trướng rõ ràng vừa rồi còn có tiếng người, nhưng bây giờ lại không thấy bất kỳ ai. Lục chốt ra ơn. mau lên! Hắn đất định còn muốn trốn ra bên ngoài. Trong tiếng thét ra lệnh của mấy giáo quan, có một quân sĩ đại mãng cũng nhanh chóng di chuyển, cầm đuốc trong tay mình, châm vào các chậu than, thắp sáng cả một khu vực. Sau khi một đội quân sĩ đại mãng rút lui ra khỏi doanh chứng nào đó, đột nhiên có một cái móng vuốt nhỏ thò ra khỏi một cái nồi hành quân được móc ngược lên trên góc, sau đó lộn một vòng cả một người ra ngoài, sau đó lộn một vòng cả người ra ngoài. Cá tường lộn người đáp xuống đất, sau đấy là chạy nhanh ra khỏi doanh chứng này. Quân sĩ Đại Mãng có khuôn mặt xinh đẹp, tuyệt trần kia dĩ nhiên là cao án nam. Sau khi tung trưởng giết chết tân quân sĩ Đại Mãng phát hiện ra mình, nàng đã nhanh chóng kéo cái xác đấy vào trong một doanh chứng khác để cất giấu. Khoảng một đỉnh sau, một bên doanh chứng này đột nhiên hé ra, lâm tịch từ bên ngoài nhanh chóng chui vào bên trong nhanh chóng thay bộ áo giáp dành cho các giáo quan bà Cao Á Nam đã chuẩn bị từ nãy. Sau đó hắn và Cao Á Nam lại từ vết sách bên cạnh doanh trướng để đi ra ngoài, lèn vào trong quân hình của quân địch. Sao mà có thể loạn như vậy được? cho dù là có mấy nghìn tàn quân giúp đỡ, nhưng đáng lẽ bây giờ đã bị giết chết hết, không thể loạn đến thế được. Tại một vị trí cách doanh trướng trung quân không xa, Một viên tướng ánh thải mãng ngồi bên cạnh Tấn Thừa Vân không thể tin nổi mà lên tiếng, sắc mặt hắn ta tái nhợt. Muốn giết chết Lâm Tịch, điều đầu tiên là phải tìm ra Lâm Tịch. Nhưng tình thế của bọn họ hiện nay rất giống như là có một bàn tay vô hình đang quấy đảo toàn bộ, khiến cho cả đại quân bị loạn, không thể tìm thấy bóng sáng thích khách ở đâu. Sắc mặt của Tấn Thừa Vân vẫn là tái nhợt, nhưng lại trầm tĩnh hơn lúc bình thường rất là nhiều. cả người không đọc quên hắn Không phải là tiễn sự bình thường, mà là một phong hành giả rất biết cách ẩn dấu. Hơn đỡ hắn ta còn biết cận chiến, quan trọng nhất chính là hắn là một cá tế thì linh tế. Tấn Thượng Vân lạnh giọng nói, Tam vĩ hác miêu, trong tình huống như vậy, tất nhiên sẽ là châu thức tốt nhất để làm loạn. Cho dù là thánh sư, nhưng chưa chắc có thể làm loạn như vậy nếu như so với một thế thì linh tế có một yêu thú cường đại. Nghe thấy Tấn Thừa Vân nói như vậy, sắc mặt của các tướng lãnh đại mãng xung quanh càng tái nhợt hơn. Bọn họ nhất thời nhờ đến một sự thật, nhưng sự thật này lại khiến cho bọn họ mất đi đồng tim mình có thể tìm thấy lâm tịch. Trong tình huống hốt loạn vô cùng như vậy, sao có thể tìm thấy một người tu hành đã cố ý tiềm ẩn cơ chứ? Với tình thế hiện nay, cách hay nhất là tự mình đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Âm thanh đặc nẻo của Tấn Tử Vân lại vang lên, hắn ta nhanh chóng suy tư, sau đấy chậm rãi nói để làm ra ý của mình. Nếu như là ta, ta nhất định sẽ nghĩ cách y phục bằng áo giáp quân sĩ dày mắng, như vậy sẽ không dễ dàng bị lộ. Sau đấy có thể men theo các quân sĩ đang ra ngoài tìm kiếm rồi tìm cách bỏ trốn. Nếu như trong quá trình này có người hỗ trợ, khả năng sẽ thành công cao hơn. Dựa theo quân báo truyền về lúc trước, Bên cạnh hắn còn có một nữ đệ tử học viện Thanh Loan, rất có thể hiện nay ả ta đang hỗ trợ hắn. Cho nên, ta có một phương pháp rất là đơn giản có thể bắt được bọn chúng. Đôi mắt của Tấn Thừa Vân dần yếu lại, phát ra ánh sáng nạnh ghê người, hồ lực trong cơ thể bắt giác truyền động một cách mạnh mẽ. Lệnh cho tất cả quân sĩ, cởi giáp trên người xuống, để trần trên thân. Quân sĩ nào trái lệnh không cởi giáp, Lập tức giết chết. Tiếng quân lệnh như là tiếng sấm này từ trong miệng hắn phát ra, nhanh chóng vang dội cả quân doanh. Nếu như muốn cởi giáp, tất nhiên phải ngừng lại chuyện mình đang làm. Mà khi tất cả đã dừng lại, bắt đầu tháo giáp ra, các quân nhân đại mãng đang ở trong quân doanh săn sát nhau này lại đột nhiên phát hiện, cả nơi đóng quân lại yên tĩnh vô cùng. Ban đầu các quân nhân đại mã này còn cảm thấy rất là kiếp sợ và khẩn trương, nhưng chỉ cần mình bất loạn, nơi đóng quân này căn bản không thể loạn được. Phần lớn sự hỗn loạn này nãy giờ đều do chính mình gây ra. Tại nơi cách danh trướng trung tâm không xa, Tấn Thừa Vân vừa ra lệnh cởi giáp đang lạnh lùng chờ đợi. Hắn có thể xác định rằng trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Lâm Tịch không thể nào chạy ra khỏi nơi đóng quân được. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi Phía đông nam quân doanh vốn đã yên lặng rồi, nhưng lại đột nhiên vang lên âm thanh quát to và cảnh báo. Mấy chục cây tên hỏa lân đốt sáng được bắn thẳng lên trời cao, chói mắt vô cùng. Hai mắt của tấn thừa phận híp lại. Ngay khi mà những ánh lửa trông như là ma chơi kia xuất hiện trong mắt hắn, hồn lực trong cơ thể hắn đã quần quật bộc phát. Cả người điên cuồng lướt tới góc đông nam của quân doanh. Bị sức mạnh bạc bạc từ trong người hắn phát ra đánh vào. Nguyên cả con danh danh chứng trung quân đằng sau bị trấn nát rồi bay theo gió, giống như một đóa hoa bồ công anh khổng lồ nở rộ trên không trung. Ma khải! tiến quân! Nổ câu quân! Mấy từ ngữ vô cùng đơn giản này lại được tấn thừa văn lạnh lùng quát ra, tựa như sấm xét giữa trời quang. Nhưng đối với những viên tướng đã đi theo hắn quá nhiều năm kia, mấy từ ngữ rất là đơn giản như vậy là quá đủ có một trăm bóng người mặc giáp sắt đang trầm mặc đợi lạnh. khi nghe thấy hai chữ ma khải, một gã thống lĩnh đứng trong hàng ngũ đập tức quá to lên một tiếng ầm ầm ầm. ban đầu một trăm bóng người mặc giáp sắt này chỉ đứng yên một chỗ, trông như không có sự sống. nhưng bây giờ tất cả phù văn trên bề mặt giáp lại đột nhiên sáng lên. chỉ trong một thời gian ngắn hồi, tiếng kim loại chấn động và âm thanh ầm ầm liền tạo thành như là một cơn thủy triều. Những bộ trọng khải hồn binh đại mãng này bắt đầu toàn lực chạy trốn, thân thể nặng nề chạm mạnh vào mặt đất, khiến cho cả nơi đóng quân phải chấn động. Đừng nói là Cao Á Nam không thể cởi giáp, mà ngay cả Lâm Tịch cũng không thể cởi giáp. Bởi vì chỉ cần các tường không thể tạo thành hỗn loạn được nữa, mặc dù hắn có cởi giáp giống như là các quân sĩ đại mạng khác, lập tức sẽ bị phát hiện ngay. Tấn Thừa Văn ra lệnh cởi giáp quả thật là phương pháp đơn giản nhất, nhưng mà cũng là cách hiệu quả nhất. Cho nên ngay nhảy mắt mênh lệnh này được ban ra, hắn và Cao Á Nam lập tức cấp tốc, đánh bất ngờ về phía vòng vây ở bên ngoài. Hiện tại đại quân này đã không còn kỵ quân nữa, chỉ cần không bị đại quân bao vây, bọn họ có thể chạy trốn được. Vèo, vèo, vèo. Ngay lúc bị bại độ tung tích, cấp tốc đột kích ra bên ngoài, đâm tịch đang chạy như điên liên tục dương cung, bắn hơn mấy cây tên. Mấy cây tên này như là mười luồng ánh sáng màu trắng tỏa ra khắp bốn phương tám hướng quanh hắn và cao á nam. Có một cây tên thậm chí còn đâm xuyên qua hơn năm quân sĩ đại mã thì mới ngừng lại. Sau khi bắn hơn mười cây tên này, Lâm Tịch dùng tay treo ngược trường cung vào trong lưng lại, sau đấy lạnh lùng rút trường kiếm màu xanh nhạt ra. Cũng vào ngay nháy mắt đó, một màn mưa tên màu đen chi chít đã phủ xuống người hắn và cao á nam. Tiếng quân lệnh lạnh lùng mà đơn giản của Tấn Thừa Vân... Đối với toàn quân lại tỏ ra rất rất là hiệu quả. Hắn nắm rõ việc bố trí quân lực tại nơi đóng quân như lòng bàn tay. Và lúc này ngoại trừ đội ngũ trọng hải hồn binh ra, hai đội quân còn lại cũng đã bắt đầu bao vây hai người lâm tịch. Đối mặt với màn mưa nháy mắt bao phủ tới, sắc mặt của lâm tịch vẫn không thay đổi, chỉ thêm ngưng trọng và tỉnh tháo. Thanh trường kiếm màu xanh nhạt trong tay hắn lấp lành ánh sáng màu bạc, chém tới phía trước bằng một tốc độ kinh người. Trong nháy mắt chém bay tất cả cây tên uyết thật sự đến hắn và Cao Á Nam. Trong ngọn lửa trói mắt của tên Hỏa Lân, tên Thống lĩnh Đại Mãng đang chỉ huy gần 700 quân sĩ khác trận đường Cao Á Nam và Lâm Tịch ở đằng trước rất là giật mình Hắn đã gặp rất nhiều cảnh người tu hành cưng rắn chống dọn với mưa tên, nhưng hầu hết người tu hành đều dùng hồn lực phủ kín thân thể mình. Khi đó mặc dù mưa tên bình thường không thể xuyên thủng da thịt của người tu hành, nhưng ít nhất có thể khiến hồn lực người tu hành bị tiêu hao nhanh chóng. Đối với quân đội, để đánh chết một người tu hành có chiến lược vượt xa quân sĩ tinh nhuệ, cần phải làm những việc sau. Bao vây người tu hành lại, hạn chế tốc độ của người tu hành và làm tất cả mọi việc để khiến hồn lực của người tu hành nhanh chóng tiêu hao. Nhưng trong nháy mắt vừa rồi, Lâm Tịch đã sử dụng kiếm để chém bay tất cả cây tên huyết thật sự đền hắn và cao án nam. Đối phương lưng đeo cự không màu đỏ thẫm, tất nhiên là Lâm Tịch. Nhưng dựa theo quân báo, Đối phương chỉ là một người tu hành cấp bậc quốc sĩ, mà trong tình huống vừa rồi, đối phương lại có thể làm được những việc mà ngay cả người tu hành cấp bậc đại quốc sư cũng chưa chắc có thể làm được. Tên thống lĩnh đại mãng này không thể tin nổi vào mắt mình. Chẳng lúc hắn ta không hề hay biết, đã có một cái móng vuốt màu đen yên lặng sơ vào ngay trên bắp chân quán. Bắp chân quán bị mất hết tri giác, một cảm giác khiếp sợ tràn ngập khắp trái tim quán. Hắn theo phản xạ có điều kiện nhìn xuống bên dưới, Ngay giây khắc đấy có một luồng khí lạnh thấu xương đã dọc theo cơ thể quán, xông thẳng đến trái tim quán. Trái tim quán trong nhảy mắt đông lại, không thể đập được nữa. Từng tiếng hét thất thanh và tiếng kêu sợ hãi từ trong đội quân này vang lên. Đến lúc mà tên thống lĩnh của quân đội đại mãng này chết đi, khí lạnh tỏa ra bốn phương, các quân sĩ xung quanh thì mới hoảng sợ phát hiện có một bóng đen đang chạy nhanh ở bên dưới có phải quân sĩ phát hiện ra bóng đen này chính là yêu thú đồng bạn của lâm tịch, nhưng lại không thể theo kịp tốc độ của cát tường. trong lúc mà bóng đen này chạy loạn giữa quân đội, lại có một đường hàn khí lạnh thấu xương phát ra, khiến cho một tên quân sĩ còn chưa kịp nói một, một lời nào đã phải ngã xuống chết đi. tới lúc này thì cát tường mấy đúng là yêu thú ôn dịch, đúng như là trong truyền thuyết, móng vuốt, cái đuôi, thân hình của nó, tất cả dường như đều là kịch độc. Chỉ cần đụng vào thân thể một quân sĩ nào đó, tên quân sĩ đó sẽ đập tức mất hết nhiệt độ, ngã xuống chết đi. Sau khi bắn ra màn mưa tên đầu tiên, quân đội này đã hoàn toàn hỗn loạn. Những cây tên bay trên công trung ngày càng thưa thất hơn, đồng thời càng tán loạn hơn. Sau khi chém bay những cây tên uyết thật sự đến tính mạng của mình và Cao Á Nam ở màn mưa tên đầu tiên, Lâm Thạch và Cao Á Nam liền thay đổi vị trí cho nhau. Cao Á Nam vọt tới trước người hắn. Trong tay cầm lấy lá cờ dài của lão thần quang núi liệt ngục đã chết. Tất cả cây tên thưa thớt xuống trước người nàng, đều bị lá cờ dài này đánh bay ra ngoài. Lúc này Lâm Tịch lại vừa chạy vừa di chuyển thân, trở tay cất kiếm vào trong vò, đồng thời gỡ cỡ cung màu đỏ thấm đang khoác trên người xuống. Trong khoảnh khắc, có ba âm thanh ong ong vang lên trong không trung. Lâm Tịch đã liên tục bắn ba cây tên vào phía sau. Không khí ở đằng sau hắn liên tục phát nổ, các quân trướng đều bị quét sạch. Có một bóng đen đang phóng tới với một tốc độ khủng khiếp, chính là thống lĩnh tối cao của quân đội đại mãng này, Tấn Thừa Vân. Ba cây tên này của Lâm Tịch đều nhắm tới ngực của Tấn Thừa Vân. Đối mặt với ba cây tên này của Lâm Tịch, Tấn Thừa Vân phát ra một tiếng quát giận rung trời. Các phù văn trên bộ giáp bốc cháy lên như là một ngọn lửa. Đồng thời hắn vươn thẳng một cánh tay ra ngoài, chắn ngay trước ngực mình. Khen, một tiếng đọc lớn vang lên. Ba cây tên đang bắn tới tựa như là ba ngôi sao chổi đầy đều bị thiết quyền quán đánh bay ra ngoài. Nhưng ngay lập tức có một vệt máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, cả người hắn mạnh mẽ dừng lại ở trên không trung. Cao Á Nam và Lâm Tịch tiếp tục xông tới đội quân đằng trước. Đợt hồn lực của Cao Á Nam quán trú vào, lá cờ, núi luyện ngục giống như là một cánh cửa hình chữ nhật đang bốc cháy hừng ngực. Tất cả quân nhân đại mã ngăn cản trước mặt đều bị đánh bay ra ngoài. Thân thể cũng bốc cháy lên Mạnh mẽ đánh xuống ba cây tên Nơi phủ của Tấn thở Vân đã bị tổn thương Nhưng ngay nhảy mắt thân thể chấn động rơi xuống đất Hồn lực trong cơ thể hắn lại quần quận từ dưới chân xông ra ngoài Giúp cho cả người hắn phóng nhanh tới trước như ban đầu Trong quân đội Đại Mãng ở phía trước Bởi vì nhìn thấy cung tên không thể gây tổn thương cho Lâm Tịch và Cao Á Nam Có rất nhiều binh sĩ đã vứt cung tên trong tay mình Trực tiếp nhào tới chỗ Cao Á Nam và Lâm Tịch Nhưng mà cuối cùng thì vẫn không thể ngăn cản được. Thấy tình hình như vậy, tên tướng lãnh cao nhất đội quân đại mã ở đây lại không quá lo lắng. Ngược lại, ánh mắt của hắn ta càng lúc càng lạnh lùng và sắc bén hơn. Xong! Một tiếng quân lệnh từ đằng sau hắn phang lên. Ngay sau đấy là một loạt âm thanh kim loại va chạm vào nhau khiến người ta hít thở không thông. Âm thanh kim loại va chạm khổng lồ, tựa như là một cơn hồng thủy từ ngoài biển khơi đánh vào bờ vừa rồi chính là do hồn binh trọng khải phát ra. Sau khi thân thể khởi động, cho đến lúc toàn bộ phù văn trên giáp phát sáng, các bộ hồn binh trọng khải bằng kỷ loại này đã hoàn thành gia tốc ban đầu, đạt đến trạng thái tốt nhất một cách nhanh chóng. Thân thể nặng nề của chúng bây giờ tự như đã mất đi trọng lượng, vừa sải bước ra đã vượt qua khoảng 7, 8 thước. Tiếng quân lệnh kia vừa vang lên, các hồn binh trọng khải đang tốc toàn lực bộc phát hồn lực trong cơ thể đạt đến trạng thái tốt nhất, thậm chí là không thể khống chế được sức mạnh quán tính trong người mình, nhanh chóng tụ tập lại với nhau. Cứ mỗi năm bộ là một đội ngũ. Diệt! Yeah. Lại có thêm một tiếng quân lệnh từ thống lĩnh đội ngũ hồn binh trọng khải phát ra. Âm thanh này nhanh chóng bị tiếng kim lại va chạm vào nhau khổng lồ che phủ đi. Phần lớn những bộ hồn binh trọng khải đang được ánh sáng màu hồng bao phủ đều là một chuyện giống nhau, đó là vứt thanh binh khí trong tay mình ra. Trang bị của đội quân đại mãng này bao gồm hai loại hồn binh trọng khải, dạ ma và dạ ác. Tay trái là khiên lưỡi dao, tay phải là một sợi xích to có nối liền với lưỡi hái. Đối với người tu hành bình thường, những loại vũ khí có thể ném ra xa như là lưỡi hái tử thần nối liền với sợi xích này có lực sát thương rất là mạnh. Nhưng mà hiện giờ các bộ hồn binh trọng khải này có đang ở sau tấn thừa vân, vừa bị ba cây tên của lâm tịch ngăn cản lại. Mà sợi xích nối liền với lưỡi hái chỉ dài bốn thước, tất nhiên không thể nào tấn công lâm tịch và cao án nam được. Mỗi bộ hồn binh trọng khải giã ác đài đều ném lưỡi hái tử thần trong tay mình ra một thước, quấn quanh giữa họ và đồng bạn bên cạnh. Ngày nháy mắt, lưỡi hái tử thần sắc bén được ném ra, và nhiều ánh lửa phát sáng lên giữa đêm khuya. Bốn bộ hồn binh trọng khải giã ác này đồng thời gầm lên một tiếng, sau đấy cấp tóc quay tròn đến mức tận cùng, giống như chuẩn bị được ném ra ngoài. Bốn bộ hồn binh trọng khải giã ác này đang cấp tốc chạy nhanh, nhưng bây giờ lại biến thành một cái xe bắn đá khủng khiếp. Âm, âm, âm. Hai mươi bốn bộ hồn binh trọng hải tựa như là những khối thiên thạch từ trên trời giáng xuống, nhập vào trong đội ngũ đằng trước, ngăn chặn Lâm Tịch và Cao Á Nam lại. Trong nháy mắt này không biết có bao nhiêu quân nhân đại mãng đã bị hai mươi bốn bộ hồn binh trọng hải giã ác đè chết, biến thành một đống sương máu trộn lẫn với nhau. 24 bộ hồn binh trọng khải dạ ác đáp xuống đất, sau đấy dựng dậy ngay trong máu tươi và bùn đất. Các bộ phận kim loại trên người lại đồng thời phát ra tiếng phang khổng lồ, bắt đầu ra tóc điêm cuồng 24 bộ hồn binh trọng khải dạ ác tựa như biến thành 24 bức tường kim loại. Trong khoảnh khắc ngắn ngồi đã đạt đến một tốc độ khủng khiếp, quấn tới chỗ Cao An Nam và Lâm Tịch, muốn dồn cả hai vào trung tâm. Lâm Tịch nhất thời câu mày lại. Công ta! cả anh nam cũng cau mày, nhưng đôi mắt của nàng lại không hề hoảng sợ. ngược lại ai còn hiện rõ sự bình tĩnh kiên cường. tự như ngày hôm đó, nàng ta phối hợp với các đệ tử học viện đôi đỉnh. lâm tịch vươn một tay ra, nhanh chóng cõng nàng lên lưng mình. cùng lúc đó, hai tay của nàng cũng đưa ra ngoài. trong không trung nhất thời có tuyết bay. trước khi tuyết rơi xuống đất, trên mặt đất đá xuất hiện nhiều khí lạnh hơn, tạo thành một tầng băng thật là dày. chỉ trong một khoảng thời gian ngắn cho tới một tức. Trên mặt đất đã xuất hiện một tầng băng rất là dày. Đây là chuyện mà ngay cả người tu hành cũng khó tưởng tượng được. Nhưng chuyện này lại đang diễn ra trước mặt một cách chân thật. Lòng bàn chân bằng kim loại nặng nề của hồn binh trọng khải giã, đạp lên mặt đất màu trắng. Chỉ tạo thành một việt xước nhạt nhạt, nhưng mà những bộ hồn binh đang xoay với tốc độ cực nhanh lại không thể đặt chân yên được, lập tức mất đi trọng tâm. Nếu là người tu hành bình thường, trong tình huống chân của mình bị trượt như vậy, Họ vẫn có thể dựa vào việc bộc phát hồn lực để điều chỉnh thăng bằng. Nhưng bản thân của hồn binh Trọng Khải lại là quả hồn lực của người sử dụng và sức mạnh của Trọng Khải là một. Nên người tu hành căn bản không thể chống lại sức mạnh thân thể cũng như quán tính của bộ hồn binh mình đang mặc được. 24 bộ hồn binh Trọng Khải giả ác, không có bộ nào có thể đứng vững. Toàn bộ đều bị đánh bay ra ngoài. Trong đó có mười mấy bộ đụng vào nhau, tạo nên những tiếng nổ lớn khiến mằng nhĩ người nghe phải đau nhói. Chân mày của Lâm Tịch vẫn nhíu lại thật chặt, thân thể nghiêng qua một bên nè tránh bộ hồn binh Trọng hải vừa mới trượt đánh ngang tới. Trong đáy mắt này có một bóng đen nhỏ nhảy lên người hắn, bốn cái móng vuốt bố chặt vào ngực áo của hắn. Lâm Tịch lại phát lực. Ngoại trừ cốc thâm âm và rất ít người khác ra, trên thế gian này có lẽ không có ai hiểu được hồn lực trong cơ thể Lâm Tịch đang bộc phát một cách điên cuồng như thế nào. Lâm Tịch lắc mình một cái. Chánh thoát được mấy cái móc chảo đang vứt tới chỗ hắn. Mũi chân hắn vừa chạm xuống đất lại búng lên cao, hoàn toàn thoát khỏi đội quân ngăn cản phía trước, phóng qua rào chắn của quân doanh này. Gần như tất cả quân sĩ đại mãng tận mắt nhìn thấy cảnh này đều kinh ngãi hét lên. Chả lẽ một đại quân hoàn chỉnh như vậy lại không thể chói được hai tên thích khách vân tần hay sao? Để đối phương an toàn rời đi như vậy hay sao? Mấy ngàn người đồng thanh kinh hô, âm thanh tất nhiên to đến kinh người. Những tràng âm thanh này lại bị một loạt tiếng hét trói tay và thảm thiết bao phủ. Những tiếng hét trói tay và thảm thiết này chính là từ trong đội ngũ bắn tên ngăn chặn Cao Á Nam và Lâm Tịch khi nãy vang lên, mà người phát ra âm thanh này chính là các binh sĩ đang nằm la liệt trên nền băng. Cao Á Nam dốc toàn lực ngưng tụ tấm băng này, nhưng phạm vi bao phủ chỉ về vẹn, vẹn trong mười thước. Tuy nhiên, chính chỗ nàng và Lâm Tịch đặt chân mới là nơi băng tụ tập dày nhất, cũng là nơi các quân nhân tập trung đông nhất. Hiện giờ các quân nhân đại máng ở trong phạm vi đó lại hoảng sợ phát hiện hai chân của mình đã bị chặt đứt. Bọn họ muốn chạy, nhưng hai chân không thể chuyển động, vẫn bị đóng băng. Hơn nữa hai chân đã bị đóng băng của bọn họ, bất ngờ lại mỏng yếu như là một tờ giấy. Vừa mới di chuyển thì đã bị đứt lìa ra khỏi bắp đồi. Cho nên khi vừa định chạy, họ lại hoảng sợ phát hiện chân mình không còn nữa. Cuối cùng là có rất nhiều quân sĩ nặng nề ngã xuống đất. Bởi vì quá sợ hãi bởi vì quá bất ngờ nên những trận thét của các quân sĩ này lại đặc biệt chói tai và thảm thiết là người của Chu gia sao Tấn Đử Vân lạnh lùng đi ngang qua nền băng đang chứa đầy các quân nhân đại mãng bị mất hai chân nằm trên đất trong vô số tiếng kêu thảm thiết rền trời khóe miệng Quán Ta lại hơi giật giật lên sau đó lạnh lẽo nói ra mấy chữ mà chỉ hắn mới có thể nghe được Lâm Tịch đã lao ra khỏi quân danh. Nhưng đôi mày của hắn ta vẫn nhíu lại thật chặt, không buông ra. Mặc dù không quay đầu lại, nhưng dựa vào tiếng gió gào thét sau lưng mình, hắn có thể cảm nhận được, có một người tu hành tốc độ còn nhanh hơn cả mình đang đuổi theo. Đại hồn sư cao sai, tu vi còn kém hơn tu thu bạch tôi đã giết một chút, nhưng bộ giáp hắn ta đang mặc lại bất phàm. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là hắn ta đang bộc phát hồn lực một cách mạnh mẽ, không để đến tổn thương thân thể. Cao O Nam cũng giữ chặt chân bày, nhìn Tấn Thừa Vân đang đến gần nàng và Lâm Tịch, thấp giọng và nhanh chóng nói. Lâm Tịch trầm giọng đáp lại. Nói như vậy, đối phương đang không tiếc đến tính mạng của mình, cũng muốn quần lấy chúng ta để cho đội quân phía sau đuổi theo. Cao O Nam khẽ thở rớt một cái nói. Ngày này hẳn là tương ánh cao cấp nhất trong quân đội, nhưng hắn ta lại không ra lệnh cho quân đội ngừng lại, có lẽ là vậy. Lâm Tịch khá miệng. Nhưng mà nhất thời lại không nói một lời nào, chỉ là có một cảm giác khẩn trương và lạnh như băng từ trong tim hắn sông thẳng lên. Bởi vì ngay vào lúc này, trong bóng đêm trong tầm mắt phía trước hắn, có một việc sáng màu đỏ xuất hiện. Đó là thần bào của núi luyệt ngục. Với khoảng cách như hiện nay, những người tu hành cùng giai phán căn bản không thể nào nhìn thấy việc sáng màu đỏ đó. Nhưng hắn ta lại biết rõ đó là một thần quan núi luyện ngục. Và lúc mà lâm tịch nhìn thấy vệt sáng màu đỏ vô cùng nguy hiểm đó, trong quân danh của Đại Mãng, mấy cái lễ quan và cung nữ Đại Mãng rốt cuộc đã tới trước doanh chứng trung quân, nhìn thấy thảm chạm bên trong. Trong trạng thái vô cùng hoàng sợ, và cuối cùng cũng không biết được là chuyện gì đã xảy ra, một lễ quan kêu gào như là nổi điên. Thái tử Điện Hạ bị ám sát chết rồi! Thái tử Điện Hạ bị thích khách ám sát rồi! Ngu rồi! Chả lẽ ngươi còn sợ là địch nhân không biết thái tử chết sao? Không sợ quân ta không biết thái tử chết hay sao? Một tướng lãnh đại mãng đứng bên cạnh, thật sự không thể nào chịu được đám quan văn triều đình ban nãy biểu hiện vô cùng ưu thuần, bây giờ lại hô to gọi nhỏ như vậy. Trong lúc tức giận, hắn ta bèn rút đao ra, trực tiếp chém bay đầu tên quan văn này. Để đến khi mà đầu tên quan văn này rơi xuống đất, máu tươi từ trong cổ áo phun ra, tên tưởng lãnh đại mãng này mới hồi phục được lý trí của mình tự biết hôm nay thái tử chết ở đây mà mình lại chém đầu quan triều đình ngay trước mặt mọi người tất cả đều là tội chết nên sau một hồi do dự viên tướng này cắn chặt hàm răng của mình không nói bất cứ một lời nào tự lấy dao chém đứt đầu của mình kỷ nguyệt luân lặng lặng đứng trong bóng đêm không cần thêm nhiều tin tức chỉ dựa vào tiếng hét phẫn nộ và tiếng la chói tai của quân đội đại bàng ở nơi xa Hắn có thể khẳng định người đang chạy tới chỗ mình là Lâm Tịch. Khi cảm thấy Lâm Tịch thay đổi phương hướng, không chạy như điên tới nơi mình đang đứng nữa, hắn ta mới bắt đầu di chuyển. Cả người hắn ta bỗng nhiên sáng lên, khi nóng và ánh lửa bắt đầu lấp lánh ngoài thân hắn, thần qua núi luyện ngục xuất hiện. Cho đến lúc này, Cao Á Nam mới phát hiện đằng trước mình có thêm một thần qua núi luyện ngục. Mặc dù nàng không giống như là Lâm Tịch, đã từng hai lần chiến đấu với thần qua núi luyện ngục. Nhưng nàng là nữ nhi duy nhất của chu thủ phụ, nên từ lâu, nàng đã biết những thần quan có thể mặc áo bào đỏ của núi luyện ngục, đều là người tu hành cấp bậc đại quốc sư. Hơn nữa, nàng còn biết được mặc dù là đồng cấp với đại quốc sư, nhưng mà người tu hành núi luyện ngục lại lợi hại hơn những người tu hành bình thường khác rất là nhiều. Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là phía sau lại có tấn thừa vân và một đội quân khổng lồ, trước có trận đường, sau có truy bình. Nàng và lâm tịch. Đã không có biện pháp để chạy trốn, không còn đường để đi. Chỉ có thể tốc chiến tốc thắng thôi. Ngay vào lúc này Lâm Tịch mới nghiêm trọng nói nhỏ vào trong tay của nàng.